hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương ba ta sợ ta sẽ quên ta là ngươi chương cảnh ngộ mỉm cười đối với nàng gật đầu một cái hiền lành lịch sự thật sự là để cho người do thân đến tâm thoải mái thoải mái lâm ý thiện nhìn lấy không được quay đầu hỏi dò xét cố niệm sai cách đó trương lão sư đối với ngươi cũng không tệ lắm ngươi thật muốn cùng hắn tuyệt sao ạ cố niệm sai hừ hừ nói hắn chỉ biết khi dễ ta cũng không tệ lắm đây mỗi lần đều cái kia rớt tính chỉ tới uy hiếp ta nghe xong cố niệm sai đối với trương cảnh ngộ nhổ nước bọt lâm ý thiền chẳng những một chút không đau lòng cố niệm sai ngược lại nghĩ đến một câu nói Thích ngươi mấy khi dễ ngươi. Có thể nàng lại không xác định chương cảnh ngộ đối với cố niệm giai rốt cuộc là tâm tư gì. Bất quá khẳng định không phải là phổ thông lão sư đối với tâm tư của học sinh. Cố niệm giai một mực sắt lấy Lâm Ý Thiển đi vài chục phút con đường đi tới cửa trường học. Điện thoại di động trong túi của nàng vang lên, nàng mới nhớ buông ra tay Lâm Ý Thiển. Lấy điện thoại di động ra, không biết là ai gửi tới que chát. Nàng nhìn biểu hiện một trận kinh hỉ, Sau đó lại thích tựa như buồn bực nhíu mày Lâm ý thiện tò mò hỏi Thế nào? Cố niệm sai nói Cậu nhỏ ta tới rồi Ngữ khí cùng phản ứng mới vừa rồi của nàng một dạng Trong vui mừng lại mang một chút buồn sầu Ngạch. Lâm ý thiện có chút ngoài ý muốn Không phải nói sợ tống thường văn nữ sĩ biết Cho nên không có nói cho nàng cậu nhỏ sao Còn đang nghi hoặc, cố niệm giai lại tiếp lấy buồn bực nói, "Đoán chừng là trường học gọi điện thoại cho hắn, Vương Ngốc Tử thật đáng ghét, ta đều nói chị dâu ta sẽ tới, hắn trả lại cậu nhỏ ta gọi điện thoại." Nàng cho Tống Thường Lâm trở về cái tin tức, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Ý Thiền, nàng nghĩ đến cái gì cảnh giác, "Lâm Ý Thiền." Vội vàng ngứ khí, Lâm Ý Thiền hỏi, "Làm gì?" Cố niệm sai nói, cậu nhỏ ta tới rồi, ngươi trở về đi thôi. Tâm tư của nàng, Lâm Ý Thiển liếc mắt liền nhìn ra. Đây là không muốn để cho nàng cùng Tống Thường Lâm gặp mặt. Có thể nàng coi nàng là cái gì? Nàng là cách loại này hô liền tới vung liền đi người sao? Nàng thái độ gì để cho nàng tới còn phải thái độ gì xin nàng trở về? Lâm Ý Thiển suy nghĩ ra vẻ nghi ngờ đối với cố niệm dai thiêu thiêu mi tại sao cậu nhỏ ngươi đến ta phải trở về đi. Cố niệm dai cho là nàng là bởi vì Tống Thường Lâm tới rồi cho nên không muốn trở về lập tức đối với nàng nổi lên phòng bị. Đưa tay chỉ nàng nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi là chỉ dâu ta rồi cho hoàn toàn bỏ đi làm ta mở ý nghĩ. Lâm ý thiện đối với cố niệm dai cảnh cáo chẳng thèm ngó tới kêu căng ngước cầm Vậy ngươi phải kêu chị dâu ta, nếu không ta sợ ta sẽ quên ta là chị dâu ngươi Không tin còn chị không phục ngươi cách này tiểu kinh sợ bao Chị dâu Cố niệm dai một tiếng thanh thúy, chị dâu kêu lâm ý thiện tâm tình đặc biệt thoải mái Nàng hài lòng gật đầu, ừ, ta biết rồi, cái kia ta đi về trước Vừa vặn nàng cũng muốn sớm một chút chạy trở về cùng lão công cùng nhau ăn cơm tối. Đại phu nói muốn hai người ăn cơm có trợ giúp tiêu hóa. Lâm ý kiện dứt lời, dơ chân lên chuẩn bị đến ven đường đi đón xe, một cái quen thuộc nam người thân ảnh, đâm đầu đi tới. Nàng bước chân dừng lại trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Xứng sở san Tống Thường Lâm đã đến trước mặt rồi trên người hắn mặc lấy màu đen áo sơ mi quần tây dài đen. Vĩnh viễn làm cho người ta một loại đoán không ra cảm giác thần bí để cho người không khỏi đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Tống Thường Lâm bước chân đi tới trước mặt Lâm ý thiện dừng lại, khóe môi nhích lên một vệt nhàn nhạt cười, nhẹ dòng hỏi. Ta đến ngươi phải đi sao? Lâm ý thiển thuận miệng liền đem nồi này vứt cho cố niệm sai, là niệm sai để cho ta đi, nàng nói ngươi tới rồi, không cần thiết ta ở chỗ này. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trường 321. Muốn cái con gái. Lưng cái này nổi cố niệm dai cũng không có cái gì bất mãn Mục đích của nàng rất thản nhiên chính là không cho Lâm ý thiện cùng Tống Thường Lâm tiếp xúc Vâng cậu nhỏ tới giúp ta rồi nhưng không dùng được chỉ dâu rồi Chỉ dâu ngươi chính là nhanh đi về đi Vào lúc này bên trái một húp chỉ dâu bên phải một húp chỉ dâu kêu Nhất định là cố ý kêu cho Tống Thường Lâm nghe Nàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tống Thường Lâm chơi lấy cánh tay của hắn, giọng nũng miệu hỏi hắn. Cậu nhỏ có phải hay không là vương ngốc tử gọi điện thoại cho ngươi? Tống Thường Lâm không thấy vấn đề của nàng, hỏi ngược lại. Ngươi còn có thể đem người đánh vào bệnh viện? Hắn một bên hỏi vừa dùng ánh mắt chất vấn đánh giá lấy cố niệm sai. Cố Niệm Gai cau mày rất bất mãn, các ngươi từng cây một dựa vào cái gì hoài nghi lực chiến đấu của ta? Có bị thương không? Hoà Phong đột chuyển, Tống Thường Lâm cưng chiều sờ sờ đầu của Cố Niệm Gai một cái. Ta đem cái đó tiểu kỹ nữ đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao có thể sẽ bị thương? Cố Niệm Gai tay vung lên, Gia Châu nói thổi thì thổi lên. Hoàn toàn không xem xét vạn nhất đem tới có một ngày chân tướng rõ ràng, đánh mặt giống như vòi rồng. Nói xong nàng tiếp lấy lại ôm chặt cánh tay của tống thường lâm làm nũng bất quá đánh một trận có thể nhìn thấy cậu nhỏ, vẫn là rất tính toán. Rất vui vẻ rất vui vẻ. nụ cười trên mặt rực rỡ nghĩ cái hài tử thuần thật không có từng chút phiền não. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm sai, thật không dám tưởng tượng tương lai nàng cậu nhỏ nếu như có bạn gái, nàng nên làm cái gì? Sẽ ghen chứ? Nàng đối với địch ý của nàng không phải là như vậy. Tới sao cho rằng là nàng câu dẫn nàng cậu nhỏ cho là nàng phân đi nàng cậu nhỏ đối với nàng sủng ái? Ai? Nàng sở dĩ đối với tống thường lâm cái này cậu nhỏ có mãnh liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng hay là bởi vì quá thiếu yêu? Lâm Ý Thiển suy nghĩ, không nói gì Hiện tại đã là 3 giờ dưới chiều rồi Nàng đi nhanh lên, nếu không buổi tối không đến được nhà Nếu cậu trẻ ngươi tới rồi, ta đi trở về Đi thôi đi thôi Cố niệm sai phiền não đối với Lâm Ý Thiển phất tay một cái Rất không được nàng lập tức liền biến mất Lại không có hôm nay vé phi cơ rồi Gần nhất là dạng sáng 12 giờ dưới Lâm Ý Thiển đánh tới xe taxi chuyện thứ nhất chính là mở ra đặt phiếu áp đặt vé phi cơ. Có thể một chút mở, nàng trợn tròn mắt đến hải thị máy bay, vào lúc này cũng bị mất, gần nhất một lần chuyến bay là dạng sáng 12 giờ dưới. Khi đó lên đường, về đến nhà thiên phòng chừng đều nhanh sắp sáng. Nàng suy nghĩ một chút, vội vàng lại đi xem đường sắt cao tốc phiếu. Điểm xuống cha hỏi sau, nàng tuyệt vọng. Theo thành phố đến Hải Thị đường sắt cao tốc muốn năm cái tiểu tiểu thời điểm hơn nữa gần nhất lớp 1 cũng muốn đến 7 giờ dưới, như thế nàng đến Hải Thị cũng vẫn là phải qua dạng sáng. Lần này thật sự là thất sách, một lòng nghĩ mau tới giúp ta cố niệm giai xử lý vấn đề, không có mua đường về phiếu. Làm sao bây giờ mới tốt? Lâm ý tiện cầm điện thoại di động quấn quyết một hồi lâu, nàng quyết định đặt dạng sáng 12 giờ cái kia ban máy bay. Cũng không có biện pháp khác, tối nay đã định trước không thể cùng lão công ăn cơm. Bây giờ cách giảng sáng 12 giờ còn có 8 giờ, đi sân bay chờ quá gấp rồi, nàng hay là đi tìm một cái thương trường đi dạo một vòng đây. Vừa vặn cho tiểu ngư mua chút quần áo. Vật nhỏ lớn lên thật sự là quá nhanh, quần áo cách mấy tháng xuyên liền xé tiểu. Khoảng cách sân bay gần nhất outlet thương trường toàn bộ đều là lỗi thời xa xỉ phẩm. Nàng chạy thẳng tới thiếu nhi chuyên khu tiểu hài tử quần áo đều rất đáng yêu, nhất là tiểu nữ hài, đủ loại đủ kiểu. Bước chân của lâm ý thiện tại một nhà quầy chuyên doanh cánh cửa dừng lại bên trong một cô bé tại thử y phục, màu hồng áo đầm, sẵn tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm béo mập, một đôi mắt to long lanh nước cùng mới vừa tắm nho đen một dạng lấp lánh. Bốn chương xong rồi, nhàn nhạt phiếu vòng. Làm sao bây giờ cảm giác quốc gia thiếu ta một cái đáng yêu con gái Tinh kế hoạch ngày cuối cùng trước mắt bản dương ship hạng tổng bảng thứ 8 Ngày cuối cùng cạnh tranh có lẽ kịch liệt Hy vọng mọi người có thể đi làm nhiệm vụ Đều đi tận lực đem miễn phí nhiệm vụ cho làm một cái Đánh thẻ nhắn lại bỏ phiếu Bỏ phiếu lãnh tiếp ứng giá trị nhiều nhất Cảm ơn mọi người rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 322 Quốc gia thiếu nàng một cái đáng yêu Càng là cái kia có một chút điểm phiếm hoàng tóc Buộc thả lỏng đầu tròn, lông xù đáng yêu Để cho lâm ý thiện nghĩ tới đi bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Làm sao bây giờ đột nhiên thật sự muốn có một cái con gái Nàng liền có thể mang nàng đi mua toàn thế giới đẹp mắt váy rồi đủ loại đủ kiểu màu sắc Cái ý niệm này ở trong lòng hoàng sinh đã xảy ra là không thể ngăn cản Hận không thể lập tức trở lại cùng cố niệm thâm sinh một cái Lâm ý thiện nhìn chầm chầm tiểu cô nương kia không rời mắt nổi Trong đầu xuất hiện chính là tiểu ngư thịt ủ ủ khuôn mặt nhỏ nhắn Nếu như nàng và cố niệm thâm có một cái con gái, có thể hay không cùng tiểu ngư lớn lên rất giống. Có lúc nàng đem trước mặt tiểu ngư tóc cho bôi lên đi, tiểu ngư cũng rất giống như nữ hải tử. Tiểu nữ hải đại khái là thử không sai biệt lắm, muốn vào phòng thử quần áo thay quần áo rồi, lâm ý thiển vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp chương bóng lưng của cô bé. Không chút do dự mở ra que chát, tiến vào vòng bằng hữu. Chọn mấy vừa rồi nàng chụp tiểu nữ hài ảnh chụp cũng xứng văn tử. Cảm giác quốc gia thiếu ta một cái khả ái như vậy tiểu la lịa tốt vui a vui mừng làm sao bây giờ. Phía sau còn tăng thêm mấy cái sắc sắc biểu tình biểu đạt yêu thích chi tình. Phát xong nàng không suy nghĩ nhiều đem điện thoại di động nhét trở về trong túi sách bước chân hướng trang trong tủ đi. Nàng bổn ý là muốn mua quần áo cho tiểu ngư. Bước chân lại không kiềm hãm được đi về phía bé gái khu vực Lập tức có nhân viên giới thiệu sản phẩm tới tiếp đãi nàng Ngài khỏe chứ, xin hỏi cho nhiều thằng bé lớn mua quần áo đây Ta có thể cho ngài tiến cử lên nha Lâm ý thiện không có đáp lời của nhân viên giới thiệu sản phẩm Đắm chìm trong một cái bạch sắc váy nhỏ lên Là quần lụa mỏng trên váy treo rất nhiều cường điệu trang sức Là nàng khi còn bé yêu thích cái loại này công chúa gió Nàng đưa tay sờ một cái Đi theo nàng nhân viên giới thiệu sản phẩm mỉm cười cho nàng giới thiệu nàng xem váy tiểu thư Cái này là vừa lấy tới, hiện tại giảm 50% đặc biệt tính toán, ngày hôm trước vẫn còn đang Tại quầy chuyên doanh bán 2.180, một phân tiền giảm đi cũng không có chứ Hơn 2.000 giảm 50% tiện nghi một nửa đích xác rất tính toán Trong lòng Lâm Ý Thiển tính một chút giá cả, không chút do dự quyết định mua rồi, vậy ngươi cho ta cầm một cách một thước một hào ôm lên. Được. Ung um Dung bán đi một bộ quần áo, nhân viên giới thiệu sản phẩm tiếp lấy lại cho Lâm Ý Thiển giới thiệu các loại khác tựa như quần áo, mỗi một cách đều là Lâm Ý Thiển yêu thích kiểu dáng, mỗi một cách giá cả đều ưu đãi hơn phân nửa trở lên đặc biệt tính toán. Lâm ý tiền kết xong sổ sách, nàng sách bao lớn bao nhỏ đồ vật, hết sức phấn khởi ra nhà kia quầy chuyên doanh. Nhà này quầy chuyên doanh hướng về phía thang cuốn, nàng đi ra nhìn thấy thang cuốn miệng có tầng lầu giới thiệu, lại hướng lên một tầng là Nam Trang. Bảng hướng dẫn lên còn có áo sơ mi trắng cùng quần tây chiếu bản vẽ trong đầu của nàng lập tức xuất hiện cú niệm thâm xuyên áo sơ mi quần tây bộ dáng, lòng ngứa ngáy muốn đi lầu 4 Nam Trang rồi. Nàng cho tới bây giờ chưa cho tên kia mua quần áo đây. Không biết mua về hắn có thể hay không xuyên chứ? Muốn làm sao mở miệng nói nàng mua cho hắn quần áo đây? Hắn mua cho nàng qua nhiều túi sách như vậy cùng quần áo, liền nói nàng không thích thiếu người, có qua có lại. Tìm được lý do thích hợp. Lâm Ý thiện đi vào gần nhất một nhà bán chính trang nam trang quầy chuyên doanh, mặc dù là outlet giảm đi tiệm, nhưng cửa hàng mặt tiền đẳng cấp vẫn là nhãn hiểu so sánh không bằng. Từng món một áo sơ mi dùng đặc chất y giá treo, hiệu quả đèn chiếu xuống, mỗi một cách đều dạng người rực rỡ. Ngài muốn xem áo sơ mi sao? Nhân viên giới thiệu sản phẩm thấy Lâm Ý thiện dừng lại ở áo sơ mi khu, lễ phép tiến lên hỏi thăm. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ, nhìn một chút. Nàng nói lấy cầm trong tay sách túi đằng đến trên một cái tay, sau đó đưa tay cầm lên một cái áo sơ mi cẩn thận nhìn một chút. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 323. Nàng quên nàng còn sao có con gái. Nhân viên giới thiệu sản phẩm đứng ở một bên, muốn tìm điểm đề tài cùng Lâm Ý Thiển trò chuyện. Vì vậy nàng cười nhìn về phía trong tay Lâm Ý Thiển xách mua đồ túi hỏi. Mua như vậy nhiều tiểu nữ hài quần áo. Nhà bọn họ hôm nay giảm đi rất thấp sao. Lâm Ý Thiển bản năng cũng cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay xách túi, nhìn thấy những thứ kia cường điệu váy công chúa, nàng sườn sốt một chút. Hậu chi hậu giác. Nàng không phải đi mua quần áo cho tiểu ngư sao? Tại sao mua như vậy nhiều nữ hài quần áo? Mẹ chứng, nàng lại quên nàng còn không có con gái, chỉ có một đứa con trai. Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm túi giờ khóc giờ cười. Nhân viên giới thiệu sản phẩm viên không có chú ý nét mặt của nàng, tiếp lấy cầm mấy món áo sơ mi cho Lâm Ý Thiển giới thiệu, những thứ này đều là hôm nay mới vừa đưa tới, đều là do quý kiểu mới, đánh chiếc khấu 70%, cách này mấy món đánh 60%. Lâm Ý Thiển nhìn lấy những thứ kia quần áo trong đầu hiện lên là cố niệm thâm gương mặt đó. Căn bản không cần thiết chọn quần áo, cái gì quần áo đến trên người của hắn khó coi. Nàng không có xem xét trực tiếp chỉ trên kệ áo tất cả quần áo, cắt đứt lời nói của nhân viên giới thiệu sản phẩm thanh âm, không cần nói, hàng này tất cả kiểu dáng màu sắc đều cho ta tới một cái kích thước là 185. Nhân viên giới thiệu sản phẩm nghe vậy ngẩn người, sau đó không xác định hỏi, ừ, là tất cả sao? Cái này tất cả muốn mấy trăm ngàn. Lâm Ý Thiển rất không thích loại này bị nghi ngờ cảm giác. Nàng mặt lạnh, lông mày nhớn lên Không có nghe rõ sao Rất rõ ràng không vui Nhân viên giới thiệu sản phẩm gật đầu liên tục không ngừng Được, ta cái này liền đi lấy cho ngài Ngài ngồi chờ một chút Lâm ý thiện bước chân lui về phía sau Thối lui đến trong tiệm trưng bày trên ghế salon ngồi xuống Sự chú ý lại bỏ đến trong tay nàng sách bao lớn bao nhỏ lên Nhìn lấy vẫn là buồn cười Cái này mua về làm gì ạ? Cho tiểu ngư xuyên sao? Ồ! Dường như! Thật giống như! Cũng không phải là không thể tiểu ngư tóc thoáng lâu một chút thời điểm Vốn là có người đem hắn ngộ nhận thành nữ hài tử Hắn mặc vào những nữ hài tử này y phục Khẳng định càng giống như cô gái Nói không chừng liền là lúc sau nàng bộ dáng của nữ nhi cố niệm thâm mỗi lần uống nước Đều thói quen lấy điện thoại di động quét một cái que vòng bằng hữu. Quét đến vòng tròn bạn bè của Lâm Ý Thiển, hắn lập tức uống cạn nước trong ly buông xuống ly nước, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động chuyên chú. Cảm giác quốc gia thiếu ta một cái khả ái như vậy tiểu la lị, tốt vui a vui mừng làm sao bây giờ. Cố niệm thâm trước quét mắt Lâm Ý Thiển vòng bằng hữu văn tự, sau đó mở ra nàng phân phối bên trong ảnh nhìn một cái. Là một cái bóng lưng của cô bé, trên người cô bé mặc lấy màu hồng váy, bộ dáng của tiểu tiểu để cho hắn có vài phần cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như. Lâm Ý Thiển năm thứ ba đi học kỳ bị mẹ nàng buộc tham gia ngày quốc tế thiếu nhi tiết mục, nàng bất đắc dĩ chọn ca hát, lên đài thời điểm liền mặc như vậy, ăn mặc cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Cho nên nàng là bởi vì quần áo thích nữ hài, hay là thật thích nữ hài. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thích nàng không đều là hẳn là đến tìm hắn tạo sao Tại sao tìm quốc gia Quốc gia còn có thể phát con gái Ngô ngốc rốt cuộc có ý gì Cố niệm thâm vừa muốn vừa nhìn chằm chằm ảnh chụp cẩn thận nghiên cứu. Ảnh chụp hình như là tại quần áo trẻ em tiệm Đây là trên mạng nhìn thấy hình ảnh sao Vẫn là nàng tại bạn nào vòng nhìn thấy Cố niệm thâm giơ tay lên, nâng quai hàm, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động đã nghĩ ra thần. Tề thiếu đông gõ cửa hắn đều không nghe thấy đi vào phát hiện hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động đang ngẩn người, hắn nghi ngờ muốn nhìn một chút hắn đang nhìn cái gì. Cố niệm thâm phát giác, phản ứng đầu tiên đang khóa lên màn hình điện thoại di động, làm tặc một dạng trột dạ. Sau đó hắn cau mày lánh khốc hỏi tề thiếu đông. Chuyện gì? Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 324 Nàng phụ trách sinh liền tốt rồi Tề thiếu đông bận rộn thu hồi bát quái tâm chăm chú nhìn cố niệm thâm bốt Hôm nay mẹ ta tới hải thị rồi, ta có thể hay không tan việc Thật ra thì hiện tại đã là lúc tan việc rồi. Ai thật khổ ức, lúc tan việc lại ban còn muốn xin phép. Cố niệm thâm rất thâm trầm, ừ, một tiếng, ngay sau đó cũng đưa tay khép lại máy vi tính, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn tắt máy vi tính, chính là sắp tan sở. Tề thiếu đông có chút kinh ngạc, lúc này mới vừa tới lúc tan việc, bốt liền sắp tan sở. Hắn liên tục không ngừng đuổi theo bước chân của cố niệm thâm. Cố niệm thâm ra phòng làm việc tiếp tục hướng bên ngoài đi, đây nhất định là sắp tan sở. Tề Tiểu đông đi ngang qua bàn làm việc của mình cầm lên bao đổi theo cố niệm thâm bút. ta mới vừa nhìn thấy bà chủ phát vòng bằng hữu rồi. Hắn thử dò xét nhìn xuống sắc mặt của cố niệm thâm, thấy sắc mặt hắn không có thay đổi gì, hắn lại tiếp tục tiếp tục nói. Phu nhân nhan giá trị cao như vậy, các ngươi nếu như sinh con gái khẳng định rất đáng yêu, khẳng định chính là phu nhân trong tâm khảm mong muốn tiểu la lịa. Hừ. Tên ngu ngốc kia xe ne như thế chất lượng kém, hài tử hay là không thể di truyền nàng tốt nhất toàn bộ di truyền hắn. Nàng phụ trách sinh liền tốt rồi. Hừ. Tề thiếu đông nhíu mày không hiểu nhìn lấy cú niệm thâm, không hiểu hắn một tiếng này, hừ, là có ý gì. Cái chém gió này hắn là ra thích nghe vẫn là không thích nghe. Càng nghi ngờ trong lòng càng không chắc chắn, dứt khoát trực tiếp phóng đại chiêu đi bốt ta cho ngươi phát tấm hình, ngươi thêm ta bạn tốt chứ. Tề thiếu đông lấy điện thoại di động ra, một mặt lấy lòng cười nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm cho tề thiếu đông một cái mắt lạnh. Rất rõ ràng là tuyệt rồi. Tề thiếu đông không hề từ bỏ trực tiếp đem ảnh chụt lật nhảy ra đến cho Cố Niệm Thâm nhìn, ngươi nhìn là phu nhân ảnh chụp. Nghe một chút là Lâm Ý Thiền ảnh chụp, Cố Niệm Thâm trong mắt quét mắt điện thoại di động của Tề Thiếu Đông màn hình. Trong tấm ảnh nữ hài ăn mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân, sân cũng nhìn rất quen mắt, là làm tối hôm qua sân bóng rổ. Thật sự là Lâm Ý Thiền. Hắn lập tức đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của Tề Thiếu Đông, sự chú ý tập trung đến trên mặt của cô gái. Nàng là hơi hơi nghiêng mặt trên người, ảnh chụp chụp rơi rơi quy quy u o cơ, nàng hơn một nửa cái gò má. Nàng một đôi mắt nhìn phương hướng chắc là trên sân bóng rổ, ánh mắt chuyên tâm si mê, khóe miệng một cái tự nhiên đường cong, là một vệt phát ra từ nội tâm cười. Giống như là mùa đông nắng ấm, ngàn năm băng núi cũng có thể hóa tan. Hắn không được nâng lên một cái tay khác. Nhẹ nhàng đụng chạm trong tấm ảnh nữ hài sơ lên khóe miệng Bên người vang lên âm thanh của tề thiếu đông Cái này là tối ngày hôm qua phu nhân vừa vào sân banh Thời điểm ta trục lén Nàng khi đó đang nhìn ngươi Ánh mắt kia siêu si mê Nghe vậy cố niệm thâm ánh mắt sáng lên Có chút kích động quay đầu nhìn về phía tề thiếu đông thật sao Khi đó tên ngô ngốc này là đang nhìn hắn sao Tề Thiếu Đông rất khẳng định gật đầu đúng cái kia trên sân bóng rổ liền ngươi cùng Lý Thiếu mấy người bọn hắn, ánh mắt của phu nhân một mực đi theo ngươi rong ruổi. ngươi cầm banh thời điểm, nàng so với ngươi còn khẩn trương. Cách này thật không phải là tại nịnh hốt, khi đó tình huống thật sự là như vậy. Nghe xong lời của Tề Thiếu Đông cố niệm thâm vang lên tối hôm qua lâm ý thiện đập hắn điện thoại di động sự tình. Ta là bị Lý Thiếu ra trộm gian dùng mánh lưới chọc tức. Nàng khi đó như thế bầu không khí, giống như cái xù lông tiểu miêu một dạng đáng yêu. a Cố niệm thâm không ức chế được tâm tình vui thích, nhẹ nhàng cười ra tiếng, hắn cúi đầu xuống, vẫn là không nhịn được bật cười. Xem ra chơi bóng rổ là thật hữu dụng. Tề Thiếu Đông! Một người đàn ông như vậy hoa si... Hoàn toàn lật đổ hắn trong tâm khảm cao tổng giám đốc lãnh ấm tượng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trường 325. Người muốn làm ba sao? Đem ảnh chụp phát đến ta trong hòm thư, sau đó xóa bỏ cố niệm thâm nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi lâu mới nhớ trả điện thoại di động lại cho tề thiếu đông. Rất bá đạo mệnh lệnh hắn đem lâm ý thiền ảnh chụp xóa bỏ. Lão bà hắn ảnh chụp làm sao có thể tồn tại trong điện thoại di động của người khác, đây tuyệt đối không thể cho phép. Tề thiếu đông, nha, một tiếng đưa tay nhận lấy điện thoại di động trong lòng là có chút buồn bực Hắn vốn là suy nghĩ dùng tấm hình này thêm trở về bốt bạn tốt không nghĩ tới một chút chỗ tốt cũng không có quả nhiên là hút máu nhà tư bản. Tề Thiếu Đông một bên trong lòng nhổ nước bọt, một bên cho Cố Niệm Thâm gửi email. Phát xong hắn đem ảnh chụp cho Thủ Tiêu quá trình này là ở dưới mí mắt Cố Niệm Thâm thao tác. Người đi kế toán nơi đó viết một cách tăng lương xin biểu. Cố Niệm Thâm nhàn nhạt một câu để cho Tề Thiếu Đông ngẩng đầu lên sườn sốt thật lâu. Bốt đây là muốn cho hắn tăng lương. Hắn nháy mắt mấy cái chờ hắn phản ứng lại cố niệm thâm đã đi rất xa trên mặt hắn dần dần tách ra nụ cười sung sướng cảm ơn bốt. Đi theo lớn bốt mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng thời điểm dài sẽ không có cùng phúc lợi cũng là rất không tồi. Cố niệm thâm lên xe lập tức lấy điện thoại di động ra cho đại lão bày phát tin tức. Bắt đầu từ bây giờ buổi tối mỗi ngày đi huấn luyện. Hắn bình thường rất ít nổi bọt. Một nổi bọt nhất định là có chuyện Mọi người đều đem hắn làm thành tinh ngọn rồi Phát tin tức sẽ có nhắc nhở Hắn tin tức vừa phát ra đi Lý Nam Mộ cùng Tần Phong Hai cái người rảnh rỗi lập tức đi ra rồi Lý Nam Mộ Ngươi là cố niệm thâm tự mình sao Lại chủ động nói muốn huấn luyện Hơn nữa còn là buổi tối mỗi ngày Cái tên này sợ không phải bị trộm tài khoản rồi đi Tần Phong À sâu là ngươi sao? Cố niệm thâm là ta, Lý Nam Mộ. Ngươi có phải hay không là bị cái gì kích thích? Cái nào một lần huấn luyện, không phải là bọn họ liên tha đái rụi, dụ, hắn dục cử hoàn nghênh. Mọi người cũng đã quen rồi hắn như vậy im lìm trang bức, nhưng hắn đột nhiên chủ động đưa ra huấn luyện là cái rụi gì? Cố niệm thâm không thấy Lý Nam Mộ tin tức, tự mình trả lời. Buổi tối mỗi ngày 7 giờ. Lý Nam Mộ. Ta hoàn toàn ốc ca. Okay. Tần phong. Ta cũng không thành vấn đề. Ngược lại ta khoảng thời gian này đều tại hải thị. Trong bầy liền bốn người bọn họ còn có một cái kỳ ngũ Việt không có nổi bọt. Lý Nam Mộ phát xong tin tức. Lại tiếp lấy phát ra ngoài một cái. Ta thay kỳ ngũ Việt tổng một. Ngươi dựa vào cái gì đã lão tử tổng một. Kỳ ngũ Việt bỗng nhiên xuất hiện rồi, hơn nữa ơi Lý Nam Mộ, dòng chất vấn khí. Lý Nam Mộ, vậy chính ngươi thêm. Kỳ ngũ Việt Một, mọi người, luyện bóng sự tình nói xong cố niệm thâm không có lý sẽ trong bầy tin tức, lui ra ngoài mở ra vòng bằng hữu đổi mới một chút. Lập tới lâm ý thiền vẫn là cái kia nữ hài ảnh chụp động tĩnh không có cái mới rồi. Vì vậy hắn lại nhìn chằm chằm lâm ý thiện cái kia đồng tính nhìn một hồi càng xem càng khẩn cấp muốn đưa lâm ý thiện một đứa con gái. An không chịu được một viên xuẩn xuẩn dục động tâm, hắn trở về lại đại lão bầy, Y tần phong. Cho ta nhất định chế một bộ thiếu nhi phòng. Tần phong nhà là làm xa hoa đồ gia dụng chế tác riêng cả nước đồ gia dụng ngành nghề 50 xí nghiệp mạnh hắn tin tức này phát ra ngoài, so với mới vừa rồi chủ động đưa ra luyện bóng cái đó đưa tới phản hưởng còn muốn oanh động. Tần Phong a sâu, ngươi muốn làm ba sao? Hoàn toàn là thay cố niệm thâm vui vẻ rộng. Lý Nam Mộ Lâm Ý Thiển mang thai rồi hả? Kỳ ngũ Việt Cố niệm thâm không nhanh không chậm trả lời. Chuyện sớm hay muộn? Mọi người Hắn không để ý đến mọi người gửi tới không nói gì biểu tình bao. Lại ơi Tần Phong trong một tháng cho ta đưa đến. Tần Phong. Nam Hải hay là con gái ạ? Đắp trong lầu thưởng danh sách đi ra rồi. Mời cùng tinh kế hoạch hoạt động cùng nhau chú ý khu bình luận sách. Sẽ công bố danh sách thiếu hai chương bổ túc. Một tuần lễ mới. Mọi người phiếu đề cử đầu một chút thôi. Để cho thâm thâm cho các ngươi sinh hầu tử. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 326. Ngô ngốc đi chỗ nào rồi? Lý Nam Mộ. Phúc con hắn đều còn không biết ở đâu, hắn nào biết Nam Hải hay là con gái. Cú niệm thân thường ngày không nhìn Lý Nam Mộ, không chút do dự trở về tần phong. Nữ hài Kỳ ngũ Việt Vạn nhất là nam hải đây Cố niệm thâm Chỉ có thể là nữ hài Bởi vì lâm ý thiền thích nữ hài Kỳ ngũ Việt ha ha sinh cái nam hải ngươi còn có thể đem hắn nhét trở về trong bụng đi Lý nam mộ Không sao sinh nam hải hắn không muốn ném tới kêu ba ba ta Trong bầy một trận gió mát sưu sưu Xe dừng lại, cố niệm thâm cởi dây nịp an toàn ra, không kịp đợi xuống xe. Hắn rất ít sớm như vậy tan việc, thấy hắn trở về tới rồi, dì Chu rất kinh ngạc, niệm thâm hôm nay trở về sớm như vậy rồi. Cố niệm thâm dừng bước lại, nhìn lấy dì Chu hỏi. Nghe đông có hay không tới qua? Dì Chu gật đầu, đã tới, đưa tới một vật đặt ở ngươi thư phòng trong ngăn kéo rồi, thư phòng ta cho ngươi khóa lại. Ừ cố niệm thâm đáp một tiếng, dơ chân lên chuẩn bị đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn lấy Dì Chu, há miệng nhiều lần muốn nói lại thôi, thật giống như có lời gì khó mà mở miệng. Dì Chu nghi ngờ nháy mắt mấy cái, niệm thâm ngươi còn có chuyện gì sao? Cố niệm thâm ánh mắt liếc liếc mắt lầu hai, sau đó thấp giọng hỏi, Lâm ý tiện một ngày đều đang làm gì? Dì Chu nói. Ta đang muốn hỏi ngươi đây, tiểu ý từ bệnh viện trở lại không bao lâu lại đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại, ngươi có biết hay không nàng đi chỗ nào rồi? Cách này ngu ngốc. Liền không nên thả nàng từ bệnh viện trở về, trở lại một cách liền lãng không được. Cố niệm thâm âm thầm cắn răng trong lòng mắng một câu, sau đó đối với gì chu gật đầu biết rồi. Xoay người xảy bước hướng hướng thang lầu đi. Lên thang lầu... Hắn lấy điện thoại di động ra cái quản lý mã gọi điện thoại, chờ bên kia nghe, hắn lập tức hỏi. Các ngươi lâm tổng buổi chiều tại công ty. Bên kia quản lý mã mang theo giọng nghi ngờ trả lời. Lâm tổng hôm nay không có tới công ty. Không phải nói bị bệnh sao? Cũng không đi công ty. Cố niệm thâm cau mày nghĩ sâu xa một cái, sau đó đối với quản lý mã phân phó nói. Mấy ngày nay các ngươi đem chuyện bên kia xử lý xong, bất cứ chuyện gì cũng không muốn gọi điện thoại cho nàng. Được. cúp điện thoại, cố niệm thâm nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nghi ngờ, không ở nhà, cũng không đi công ty, cái kia tên ngu ngốc này làm gì đi. Lên lầu bên tay phải gian phòng thứ nhất chính là của hắn thư phòng, cửa phòng là mật mã khóa, hắn tạm thời cất điện thoại di động, truyền vào mở khóa mật mã, đẩy cửa ra vào trong bước chân trực tiếp đi hướng bàn đọc sách mở ra thứ cái thứ ba ngăn kéo một cái màu hồng phòng hình cái hộp đập vào mi mắt hắn hơi hơi cong môi cầm cái hộp lên mở ra một viên giọt nước hình màu hồng kim cương nằm ở màu đen vải nhung lên bạc kim dây chuyền chỉ so với cọng tóc thô một tí tẹo như thế hắn giơ tay lên ngón tay thon dài nhẹ nhàng khơi màu dây chuyền đem dây chuyền theo trong hộp lấy ra Màu hồng kim cương trên không trung treo, sáng chói chói mắt. Trong đầu cố niệm thâm lập tức hiện ra lâm ý thiển đeo lên điều này dây chuyền bộ dáng trắng nõn như ngọc da thịt, hấp dẫn xương quai xanh. Ở dưới ngọn đèn, hé miệng khẽ mỉm cười, mắt như ngôi sao, so với hột kim cương này còn ứng ánh hơn mấy phần. Hắn cũng không được nhếch miệng lên, một cái tay khác buông xuống cái hộp, nâng lên, dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay nâng kim cương dây chuyền. Đây không phải là ngươi đi năm tại trăng sao giả tiệc tử thiện lên vỗ xuống kim cương sao. Cố niệm thâm nhìn chăm chú lấy trong tay kim cương dây chuyển đã xuất thần cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 327 đưa cho ta lão bà. hắn đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt nhiều hơn mấy đạo ánh sáng dịu dịu, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Tống Thường Văn ăn mặc bạch sắc áo sơ mi màu đen rộng rãi chân khố, giày cao gót, nhìn một cái chính là mới từ công tác cương vị xuống. Trên mặt trang điểm da mặt có chút hôn mê, có vẻ hơi mệt mỏi. Cố niệm thâm nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh nhạt ngữ khí hỏi. Khách hiếm thiên tỳ phải sập tiệm rồi sao? Hắn đem dây chuyền lại thận trọng thả lại trong hộp, đổ lên cùng nắp, bỏ lên trên bàn. Tống Thường Văn cau mày, thế nào cũng phải cùng mẹ nói như vậy sao? Trách cứ ngứa khí, càng nhiều hơn chính là cưng chiều. Bằng không ngài làm sao lại rảnh dối trở lại? Cố niệm thâm cho Tống Thường Văn một cái ánh mắt châm chọc, sau đó khom người ở sau lưng trên ghế ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, mở ra Lâm Ý Thiền que chat. Tống Thường Văn hướng Cố Niệm Thâm trước mặt đi, vừa đi vừa trách cứ, "Mẹ nhớ ngươi liền trở lại thăm một chút ngươi, giống như ngươi cách này người không có lương tâm, cũng không hỏi một chút mẹ bệnh xong chưa. Tịch Hạ gọi điện thoại, nói ngươi tốt rồi." Cố Niệm Thâm trở về Tống Thường Văn một câu, không có ngẩng đầu. Hắn tại cân nhắc muốn làm sao cho Lâm Ý Thiền phát tin tức Hỏi nàng ở đâu? Nhắc tới tịch hạ, Tống Thường Văn tâm đau, ai, hạ hạ trở lại hai ngày nay tình huống thật không tốt, hôm nay rốt cuộc có chút chuyện tốt, xuống mà thẳng bước đi hai vòng. Cố niệm thâm một lòng nghiên cứu làm sao cho Lâm Ý Thiển phát tin tức, không có nghe được Tống Thường Văn đang nói gì. Hiện tại hắn đã cùng Lâm Ý Thiển kết hôn rồi, đứng ở góc độ của Tống Thường Văn, là hy vọng hắn cùng Lâm Ý Thiển có thể dài lâu đi xuống. Việc đã đến nước này chỉ có thể cầu đừng có lại hất sóng gió gì rồi Cho nên cú niệm thâm không có nhận nàng nói Nàng cũng không có lại tiếp tục tịch hạ chủ đề Ánh mắt quét đến cú niệm thâm mới vừa rồi lấy ra phấn kim cương cái hộp tò mò hỏi ngươi đem cái này cầm ra ngoài làm gì Nàng một bên hỏi một bên cầm cái hộp lên chuẩn bị mở ra Cố niệm thâm nhìn thấy đứng dậy bén nhảy từ trong tay Tống Thường Văn đưa cái hộp cho cướp đi rồi. Đưa cho ta lão bà. Trở về Tống Thường Văn một câu, hắn cầm lấy cái hộp hướng tủ sách bên kia đi. Sau lưng truyền tới Tống Thường Văn kinh ngạc, ngươi muốn đem cái này phấn kim cương đưa cho lâm ý thiện. Nếu không tặng cho ngươi sao... Cố niệm thâm quay đầu nhìn tống thường văn một cái, tiếp tục đi tới tủ sách bên, mở ra tủ sách phía dưới tủ. Lộ ra bên trong tủ sách, hắn chuẩn bị điền mật mã vào, nghĩ đến tống thường văn tại, hắn vừa quay đầu cao mày nhìn lấy tống thường văn. Biểu tình kia muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Không thấy ta muốn truyền vào tủ sách mật mã sao, có thể hay không tự giác một chút tránh. Tống Thường Văn còn đối với hắn muốn đem phấn kim cương đưa cho Lâm Ý Thiển canh cánh trong lòng, ngươi lại muốn đem cái này 200 triệu kim cương đưa cho Lâm Ý Thiển, ngươi Lâm Ý Thiển cái gì mê? Nàng ánh mắt lại chuyển qua trong tay Cố niệm thâm trên cái hộp. Cố niệm thâm rất bình tĩnh trở về nàng, từ nhỏ ngày sẽ dạy ta trưởng thành muốn đau lão bà. Tống Thường Văn bị Cố niệm thâm hận nhất thời càng không tìm được lời trở về hắn. Cố niệm thâm không có lại để ý đến nàng, xoay người dùng hai chân ngăn trở truyền vào mật mã. Tủ sắt cửa mở ra bên trong đèn sáng, nhất điệp điệp ảnh chụp, từng nhánh đã không có mực bút, từng tờ một phim hoạt hình nhân vật vẽ, từng cái bao chứa lễ vật tuyệt đẹp hộp, từng phong từng phong phong thư. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên thâm trầm bất đắc dĩ. Không có đi đồng bên trong bất kỳ vật gì, chẳng qua là đem trong tay phấn kim cương cái hộp bỏ vào, lập tức đóng lại tủ sắt cửa. Sau đó thẳng người, xoay người phát hiện Tống Thường Văn đang dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá lấy hắn. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 328 Ngươi cách này bà bà liền đổi lời nói phí Hắn hơi hơi cau mày bất mãn giọng nói Kết hôn rồi cũng không thấy ngươi cách này bà bà cho bao tiền lì xì cùng đổi lời nói phí Bước chân trở lại bên cạnh bàn cầm điện thoại di động lên lại mở ra lâm ý thiển que chat. Cùng Tống Thường Văn trò chuyện một hồi Hắn đột nhiên có dũng khí trực tiếp làm cho lâm ý thiển phát tin tức Ngươi đi đâu? vang lên bên tai Tống Thường Văn chất vấn, cố niệm thâm ngươi có phải điên rồi hay không? Cố niệm thâm ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc, rất chăm chú nhìn Tống Thường Văn, mẹ, ta một mực rất thanh tỉnh. Một mực đều rất thanh tỉnh hắn muốn cái gì? Cho tới bây giờ đều chỉ có lâm ý thiện. Tống Thường Văn rất biết cố niệm thâm, biết hắn nghiêm túc ý vì như thế nào? Là kiên định, là mưa gió không thúc sụt kiên định. Nàng mặc dù hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không cam lòng Nhưng nàng vẫn là rất sáng suốt thu liếm Bởi vì nàng biết đứa con trai này sẽ không nghe nàng Sẽ không mặc nàng tả hữu Nàng rời đi đề tài Niệm giai có phải hay không là ở trường học lại gây họa rồi hả Đây là nàng tới mục đích Cố niệm thâm nghi ngờ nhíu mày Làm sao ngươi biết Tống Thường Văn nói Phỉ phỉ nói cậu nhỏ ngươi đi thành phố rồi Hình như là niệm giai ở bên kia gây họa rồi. Tống Thường Văn vẫn còn nói điện thoại di động trong tay của cố niệm thâm đến cái que chát nhắc nhở. Hắn đợi Lâm Ý Thiện trở về tin tức, nghe được nhắc nhở hắn vội vàng cúi đầu kiểm tra là Lâm Ý Thiện gửi tới. Ta tới A thành phố rồi trở về vé phi cơ là dạng sáng 12 giờ dưới. Nhìn thấy A thành phố, cố niệm thâm trong đầu vọng về lời Tống Thường Văn mới vừa nói. Hắn ngẩng đầu lên hí mắt nhìn lấy Tống Thường Văn, mẹ, ngươi mới vừa nói Tống Thường Lâm đi chỗ nào rồi. À thành phố sao? Hai tay của hắn ngón tay đất không bị khống chế đang từ từ nắm chặt. Tống Thường Văn còn không có nhận ra được cố niệm thâm tâm tình thay đổi. Đối với cố niệm dai ở trong trường học gây họa rất tức giận, phỉ phỉ nói hắn đi à, thành phố rồi, niệm dai ở nơi đó cùng người đánh nhau còn tiến vào bệnh viện. Thật sự đều đi thành phố Cố niệm thâm hai vai đi xuống buông lỏng một chút Chân lui về phía sau hai bước Hướng trên bàn dựa vào một chút Một cái tay chống đỡ tại bên cạnh bàn Một con khác cầm điện thoại di động tay rú xuống Trong nháy mắt giống như là bị quất đi linh hồn một dạng khóe miệng còn treo móc một tia cười lạnh Tống Thường Văn nhìn lấy khẩn trương Niệm thâm ngươi làm sao vậy Nàng đưa tay muốn đỡ bắt cánh tay của cố niệm thâm, cố niệm thâm nhấc tay một cái, đẩy ra tay nàng. Sau đó hắn lại ngồi dậy, bước chân thật nhanh hướng ngoài cửa đi, đi mấy bước hắn lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cái bọc kia tủ sách tủ sách trong mắt xẹp qua một vệt đau. Lạnh lùng thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Không để ý đến tống thường văn ở phía sau sốt ruột kêu hắn. Hơn 11 giờ thành phố sân bay có chút lạnh tanh, lưu lượng khách không bằng ban ngày 10%. Lâm ý kiện tại viên phòng nghỉ ngơi ngủ thiếp đi, nhân viên làm việc tới nhắc nhở nàng chuẩn bị lên máy bay, nàng mới tỉnh. Bên người đại đại tiểu tiểu mua đồ túi, rời rạc, nàng cho cầm lấy bỏ trên đất, chia làm hai phần, đến lúc đó hai cái tay sách theo. Thương trường hôm nay giảm đi rất thấp sao. Bỗng nhiên một đạo giọng đàn ông quen thuộc từ phía trước truyền tới, Lâm Ý Thiền kinh ngạc ngẩn đầu lên. Tống Thường Lâm một tay cho vào ở trong túi quần tây, khẽ mỉm cười hướng nàng đi tới, nàng ngẩn người, chậm rãi thẳng người, "Ngươi làm sao ở chỗ này?" "Ta 12 giờ dưới chuyến bay." Tống Thường Lâm vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lâm Ý Thiền ngồi xuống. Hắn một đôi cánh tay khoác lên trên chân trọng mắt quét mắt lâm ý thiển mua đồ vật, ánh mắt tại mấy cái kia nam trang mua đồ túi lên dừng lại một hồi sẽ Chặt mím khóe miệng đi lên vỉnh lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, trường 329. Đối với cố niệm thâm nàng chính là như vậy. Lâm Ý Thiển ngồi cũng là 12 giờ dưới máy bay, nàng cười nói. Thật là đúng dịp, cùng ta đồng nhất ban máy bay. Ừ, còn một hồi mới lên máy bay. Tống thường Lâm nhẹ nhàng gật đầu, úi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó quay đầu buồn cười nhìn lấy Lâm Ý Thiển, niệm giai thật sự muốn lấy được, đem ngươi cho gọi tới. Lâm Ý Thiển nhún nhún vai, không có làm phản. Nàng nói thương tiếc ngươi, sợ ngươi dày vò, lại không dám nói cho nàng biết ca, ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Nàng cũng là rất bất đắc dĩ được không? Tống thường lâm nghe vậy cười khẽ một tiếng, một hớp cưng chiều giọng nói. Có lúc nàng vẫn là thật thông minh. Điểm này lâm ý thiện rất đồng ý, đích xác vân. Dù sao cũng là nàng cô em chồng, em gái ruột của cố niệm thâm, làm sao có thể xé đần? Tiểu ý. Hai người không đến nơi đến trốn trò chuyện mấy câu Tống Thường Lâm bỗng nhiên rất nghiêm túc ngữ khí kêu Lâm Ý thiền Lâm Ý thiền quay đầu chống lại Tống Thường Lâm nghiêm túc ánh mắt, nàng nghiêng cổ trọn cao chân mày, thế nào? Tống Thường Lâm mím thật chặt khóe miệng, nhìn chầm chầm Lâm Ý thiền nhìn một hồi, sau đó đem tầm mắt theo trên mặt nàng rời đi. Hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trước, mặt đầy phiền muộn, hắn nói. Ta cả đời này chuyện hối hận nhất, có lẽ chính là dùng ngươi tới làm ta lá chắn bảo vệ. Nói lấy hắn lại quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển. Trong mắt của Lâm Ý Thiển thoáng qua thương tiếc, nàng cong lên bờ môi, một vệt cười rất chữa trị, hiện tại hết thảy đều tốt không phải sao chuyện đã qua cũng không cần suy nghĩ. Nàng nói xong, ánh mắt từ trên người Tống Thường Lâm rời đi cúi đầu. Tống Thường Lâm âm thanh nhẹ nhàng ở bên tai nàng, ngươi có thể giải thích. Lâm ý thiện cười nhẹ như mây gió, ngữ khí cũng sống như vậy. Ta đều nói, đã từng đều đã qua rồi. Ngươi biết ta đối với những thứ kia cũng không để bụng, huống chi chúng ta đã gắng gượng qua rồi. Nàng thật không có quan tâm bên ngoài người nói thế nào nàng. Có lẽ nàng đời này có thể vì tống thường lâm làm cũng chỉ có những thứ này cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Niệm thâm đây. Tống thường lâm nhìn lấy lâm ý thiện tiếng nói dừng lại chốc lát tiếp lấy lại hỏi. Người cũng không quan tâm sao? Lâm ý thiện lông mi run lên một cái đầu thấp thấp hơn, nàng chẳng qua là miếng khóe miệng, không nói gì. Quan tâm? Làm sao sẽ không quan tâm? Có thể đây có lẽ là nàng ở trước mặt hắn duy nhất kiêu ngạo. Nàng thỉnh thoảng còn có thể có lý chẳng sợ cùng cố niệm thâm tranh luận, thỉnh thoảng còn có thể tìm một cách lý do gượng gạo cùng hắn làm nũng. Không có cách nào đối với cố niệm thâm nàng chính là như vậy hèn yếu. Một bước nghĩ lại. Tống thường lâm nhìn chằm chằm lâm ý thiện cũng im lặng. Xinh đẹp nhân viên làm việc nữ lại mặt lộ vẻ thân thiết nổ cười tới nhắc nhở, hai vị ngồi chuyến bay bắt đầu lên phi cơ đây. Được. Lâm Ý Thiển gật đầu đáp lại nhân viên làm việc một tiếng, tay trước xốc lên những thứ kia nam trang mua đồ túi, sau đó chuẩn bị tiếp tục sách bên này quần áo trẻ em tống thường lâm bàn tay hướng nàng trước một bước giúp nàng sách dậy rồi. Nàng không có cử tuyệt, đứng dậy chuẩn bị hướng đăng ký phương hướng đi. Ngạch! Lâm Ý Thiển ngẩng đầu một cái quen thuộc nam người thân ảnh đứng ở tiền phương của nàng trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Dừng bước lại, chừng mắt nhìn, cố niệm thâm chính ở chỗ này, tuấn biểu hiện trên mặt lạnh lùng. phảng phất cái này khách quý phòng chờ phi cơ nhiệt độ bỗng nhiên đều giảm rất nhiều độ. Lâm ý thiển ngẩn người phản ứng lại, bước nhanh hơn nhanh đón, sao ngươi lại tới đây? Nhìn lấy lâm ý thiện đi hướng hắn, cố niệm thâm lạnh nhạt đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi, nhìn về phía không nhanh không chậm đi theo sau lưng nàng tống thường lâm, sắc mặt lại lãnh trầm thêm vài phần. Hôm nay tổng tổng chương 6, càng xong rồi.